nga cần ly văn song ly bích Trong cô rừng cuối hẻm núi bỗng vang lên tiếng sấm uỳnh uỳnh. Đang buổi giữa trưa ban ngày ban mặt, bầu không trong vắt không gợn mây đen sao tự dưng lại có sấm. Lòng chúng tôi như chầm xuống, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi mộ cổ đó, giờ lại gặp thứ gì tác quái nữa đây. Tôi nghe tiếng chó sủa, mới phát hiện ra chỉ có 5 con chó săn nằm dưới đất, ba con ngào đã đi đâu không biết. Vừa nãy sức cùng lực kiệt, cũng chẳng để ý mấy con chó, có thể chúng tôi lâu không quay lại. Bọn chúng đã tự động thay nhau đi kiếm mồi. Không biết lũ chó ngáo đang đuổi con gì mà inh ỏi như vậy. Anh tự nghe một lúc, rồi cười bảo không có gì đâu. Lũ ngáo đang đuổi bọn lợn rừng thôi. Chúng ta cứ lên trên dốc xem cho vui. Lát nữa là có thịt lợn rừng ăn rồi. Chúng tôi leo lên được nửa cái dốc, đã trông thấy cái cây lớn trong rừng đã bị húc đổ liên tiếp. Lũ chó săn cũng không ngồi im được nữa, lẳng lặng tản ra thành hình quạt, chặn con lợn rừng lại trong khe núi, chỉ thấy một cây thông đỏ ở đầu khe núi gãy rắc làm đôi. Phi sao lao vồ ra một con lợn rừng to tướng, nếu không phải con lợn rừng này không có cái vòi dài, tôi suýt nữa đã tưởng nó là một con voi mới lớn. Con lợn phải hơn 500 cân, bờm vừa đen vừa dài, răng nanh hai bên mép cong vút lên trên, trông như hai con dao găm. Đôi răng nanh này là sự tượng trưng cho giống được kiêu ngạo. Đồng thời cũng chứng tỏ nó là một con lợn chúa trong khu rừng này. Mình con lợn béo tròn quay, bốn chân vừa ngắn vừa to, bốn vó tung lên lao vào khe núi như một cơn lốc. Đằng sau con lợn rừng là ba con chó ngào lớn nhịp nhàng đuổi sát, không bộ tới cũng không lao vào cắn xé, không cách quá xa cũng không đuổi quá gần. Một chiếc ba sau đều chạy cả vào dã nhân câu. Dã lợn rừng so với da tê giác cũng vào loại 19110. Nó ở trong rừng không có việc gì làm, lại cọ thân thể béo ịch vào thân cây thông, một là để gãi ngứa, hai là để dính một ít dầu thông lên người, không sợ muỗi hay côn trùng rỉ đốt. Mùa hè muỗi trong rừng to bằng con chim sâu. Người vùng núi có câu Bà còn mỗi một đĩa thức ăn. Lõi ấy chẳng hòa chút nào. Ngay cả trâu bò cũng không chịu được mỗi rừng châm đốt, duy nhất chỉ có lợn rừng không sợ mũi đốt, da nó như một lớp giáp sắt, mỗi gì cũng không cắn được. Cặp răng nanh và thể trọng nặng nề chính là bảo bối khiến lợn rừng có thể hoành hành nơi đây. Công thủ kiêm toàn tuyệt đối. Hổ gấu người báo kim tiền cũng không thể làm gì nổi nó. Nhưng chó ngao được thợ săn nuôi dạy lại có tuyệt chiêu riêng để đối phó với lợn rừng. Thể hình của chó ngao cũng ngang ngửa với con ghé, có điều so với con lợn rừng này thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Ba con ngao định dồn con lợn rừng vào sâu trong hẻm núi rồi mới xử lý. Vì trong rừng cây cối um tùm, còn triển khai tấn công. Hơn nữa, con lợn rừng còn lao hùng hổ cứ như một cỗ xe tăng vậy. Trong dã nhân câu có một lớp lá rộng cực dày, con lợn chạy chưa được một nửa vì cơ thể quá nặng, bốn chân đã tụt sâu vào trong lớp lá đó. Bà còn ngào vây quanh nó, đầy cắn một phát, kia cắn một phát, làm tiêu hao thể lực và ý chí của con lợn. Năm con chó săn còn lại cũng chạy tới bao vây phía ngoài. Chúng không dám xông vào tranh công với lũ chó ngao, chỉ đứng một bên làm lâu la, sủa ầm ĩ trợ uy mặt thôi. Con lận rừng to, vừa tức vừa cuống, vụng về rẫy rựa trong đống lá cây, dốc toàn bộ sức lực nhảy lên, không ngờ đã nhấc được bốn chân lên, nhảy vọt lên trên cao. Đây chính là cơ hội của lũ chó ngao chờ đợi từ lâu. Khi lợn rừng nhảy lên tới điểm cao nhất, con ngao to nhất cũng nhảy vọt lên, như một viên đạn pháo húc thẳng vào con lợn, dùng sức và góc độ đều hết sức chuẩn xác, khiến lợn rừng bị lật nghiêng, phơi bụng lên trên, rồi bịch xuống lớp cành khô lá nát vừa sâu vừa mềm. Hai con ngao còn lại đã đợi sẵn thời cơ, không cho con lợn có cơ hội lật người nhảy bổ vào hung hăng cắn xé bụng nó. Bụng và phần dưới mông là điểm yếu duy nhất của lợn rừng, lộ ra cho kẻ địch thấy một cái lạt to đời. Huống hồ kẻ địch của nó lại là lũ chó ngao hung dữ nhanh nhẹn như sư tử. Chừa đến ba bốn giây, tim gan phèo phổi của lợn rừng đã bị moi ra hết. Ba chúng tôi thấy lợn rừng đã đi đời, liền chậm rãi đi xuống. Tuyển béo và tôi thấy ba con ngao phối hợp ăn ý như vậy, lại còn biết vận dụng địa hình, không nén được ý nghĩ muốn ra xoa đầu chúng, tỏ ý khen ngợi, cười cười hỉ hả bước tới gọi chúng lại. Nào ngờ cả chó ngao lẫn chó săn đều vòng qua hai bọn tôi, quỳ cả quanh mình anh tử. Anh tử lấy thịt khô ra cho chúng ăn, lũ chó thấy chủ nhân vui vẻ, cũng vẫy tít đuôi lấy lòng tôi và tuyển béo bị bỏ mặc một bên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói. Còn mẹ nó, mình hò hở đón nó, nó lại còn dán ngay cái đít thối vào mặt mình. Tuyển béo hậm hực bảo, "Nhất này, cậu có nhớ lỗ Tân nói gì không? Ông ấy bảo, nhổ vào mặt chúng mày, lũ chó cậy quyền thế. Loài chó mới có kiểu ấy." Mặt chó nhìn người thấp, mặt chó không nhận người. Mẹ kiếp, anh em mình chấp với chó làm gì? Tuyền béo về lều lấy dao, quốc chim và súng săn rồi quay lại. Cậu ta giúp anh tự xẻ thịt lợn, tôi khoác súng săn rát hai con chó to ra chỗ chân núi tìm chỗ chôn xác hai đứa trẻ, để chúng khỏi kiếm chúng tôi gây phiền phức nữa. Anh tự hỏi. Anh nhát đói không? Hay ăn vài miếng rồi hẵng đi? Tôi đáp. Tôi khỏi. Cơm ngon đến tối vẫn ngon, lát anh ăn sau, lát anh ăn sau, không thể để tối mới đi chôn người chết được, thế ghê lắm. Tôi để hai con chó to kéo hai cái xác trẻ con bọc trong cái áo khoác quân đội bằng lụa màu vàng, đào một cái hố ở chỗ đầu khe núi mặt hướng ra thảo nguyên. Sễn công binh của tôi đã đánh rơi trong mộ, dùng quốc chim đào đất rất tốn sức. Mặt trời ngả bóng về tây mới đào được cái hố sâu hơn 1m. Tôi đã mệt lử người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bụng kêu lục bục liên hồi. Tôi nhìn thấy cái hố sâu hơn 1m, nghĩ bụng chắc thế là được rồi. Trẻ con mà đào sâu chôn chặt cũng chẳng để làm gì, cơ thể trống toàn là thủy ngân, cũng chẳng phải lo có mối mọt chuột bò gặm gì cả. Vậy là tôi bế hai đứa trẻ ra khỏi áo Rồi lấy hai chiếc khác bọc lại cẩn thận, xếp cho nằm song song dưới hố, chắp tay phải hai vai. Hai bạn nhỏ cổ đại giật tiếc cho hai bạn không được sống trong xã hội mới, tràn ngập ánh sáng chói lọi của nền văn minh dân chủ. Cũng không nhận được sự quan tâm của xã hội, nhưng ấy là do số phận an bài. Hai bạn cứ không nên quá cố chấp làm gì. Số có thì sẽ có, số không thì nên quên đi. Ngàn vạn lần không nên tính toán, đều ở trong số định rồi. Người chết rồi, nhập thổ là yên, nhập thổ mà không yên thì là cương thi. Điều kiện của tôi có hạn, không có quan tài an táng, cũng không có hương đèn cúng tế hai bạn. Tôi trở về nhất định sẽ đốt thêm cho hai bạn ít tiền giấy. Cầu mong hai bạn sớm về cõi Tây Thiên cực lạc. Trở nên quay lại quấy rầy chúng tôi, chúng tôi cũng rất bận, những gì có thể làm được cho hai bạn cũng chỉ có từng đây. Người nào tham lam vô độ thì không phải là trẻ ngoan. Hơn xong, tôi cùng hai con chó lấp đất vào hố. Vài nắm bùn đất đã chôn cất xong hai đứa trẻ xấu số. Quay đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy tàn dương tựa máu trong lòng cảm khái muôn trùng. Thời gian đã không còn sớm, anh từ đứng xa xa vẫy tay gọi tôi về. Tôi liền dẫn chó về nơi chúng tôi cắm trại. Tuyền béo cuồn đến một tảng đá lớn, bịt chặt cái lỗ thông gió mà lũ rơi mặt lợn đã bay ra tấn công ngựa thịt lợn rừng nướng, còn có cả canh lòng lợn mộc nhĩ nấm hương, mùi dầu thông với mùi thịt quyện vào ập tới mặt. Tôi không nhịn nổi, liền nhảy tới lấy dao cắt một miếng thịt cho vào miệng. Ăn xong, chúng tôi uống trà anh tử nấu, bàn bạc xem làm sao quay về. Mất ngựa thổ hành lý, muốn quay trở lại trại cương cương thật chẳng dễ dàng nổi niêu bát đĩa với cả lều trại không thể vác về. Giả động vật chúng tôi săn được dọc đường chẳng thể mang theo. Tổn thất thực là quá lớn. Cuối cùng anh tự nghĩ ra một cách để cho hai con chó về trước đưa thư. Gọi người trong làng tổ chức một đội người tới khai quật căn cứ ngầm của quân quan đồng luôn. Bao nhiêu thứ như vậy không mang về chẳng nhẽ vứt đi hết. Hơn nữa chó cũng là hướng đạo tốt nhất, có thể dẫn đường cho người trong làng. Giả cứ tìm lấy một nơi an toàn gần đây, ở lại trước đã, đợi mọi người đến rồi cùng chuyển đồ về. Việc đến nước này cũng chỉ còn cách như vậy. Tuyền Béo chẳng quan tâm chuyện này lắm, cậu ta lại lấy hai miếng ngọc bích ra ngắm, tôi liền mắng: "Tiền sư nhà cậu không được cái nước mẹ gì cả." Chịu nghèo chịu khổ bấy lâu rồi, mà giờ không đợi thêm được đến sáng mai à? Đừng có nhìn hai miếng ngọc này nữa, một ngày xem cả trăm lần, cậu không sợ nhìn mãi mòn đi à? Từ nay để ở chỗ tôi đi. Tuyển béo giơ miếng ngọc trước mắt tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nhật này, cậu bảo đây có phải miếng ngọc mình lấy trong mộ rác không? Nhìn này, hình như chỗ nào đó không ổn thì phải. Tự lúc lấy hai miếng ngọc trong mộ ra, tối trưa lúc nào kịp xem cho kỹ cả. Tuyền béo kinh ngạc đưa miếng ngọc cho tôi. Màu sắc sao lại thay đổi nữa thế này? Tôi vươn tay đón lấy hai miếng ngọc xem thật kỹ. Hai miếng ngọc đều được chạm khắc thành hình con ngài, đủ mọi bộ phận, sống động tự nhiên. Trên thân còn có hoa văn trang trí khắc một loại động vật cổ đại, loại vật này chắc không tồn tại trong thực tế. Mập mạp, thân thể hao hao giống một con sư tử rất gầy, lại giống giao long không vậy. Còn có móng vuốt và cái đuôi cuộn cong lên. Tóm lại là quái dị, có lẽ không phải là động vật mà là hoa văn mây trời hay sóng nước gì đó. Thủ công của Hoa Văn trên miếng ngọc không tinh tế tỉ mỉ như thủ công tạo hình, chỉ là vài nét điểm xuyến, có điều tuy thô sơ, song lại lột tả được cái thần khí ẩn tàng trong sự giản đơn cổ phác. Đôi khi đơn giản cũng là một nét đẹp, nhưng con mẹ nhà nó cũng quái thật, giờ lúc lấy trong quan tài ra, đôi ngọc bích này màu xanh thắm, vậy mà lúc ở trong căn cứ dưới đất Nó đã thành màu vàng nhạt, còn giờ đây lại là một sắc vàng sẫm. Trong một ngày chuyển màu tới mấy lần. Chuyện này là sao? Chúng tôi chẳng rõ nữa. Lẽ nào trên đời này có một loại ngọc đổi màu ư? Chúng tôi chẳng hiểu gì về đồ cổ. Xem ra chỉ có cách trở về Bắc Kinh, tìm răng vàng nhờ hắn mở mắt trong vậy kẻ già thì hành động đổ đấu lần này thật đúng là không thuận lợi cho lắm. Chưa nói chuyện đường xa vất vả, đầu tiên là ngôi mộ cổ ở vị trí đẹp nhất trong dã nhân câu là mộ tướng quân. Ai mà ngờ được đồ bồi táng lại ít đến khốn khổ. Thứ duy nhất may ra đáng tiền chính là đôi ngọc bích này. Để đem được nó ra, suýt nữa ba người phải đổi mạng. Thật là lên núi vượt biển khó so sánh bao điều gian khó. Kể vực dẫm băng chẳng hình dung được nỗi hiểm nguy. Nếu kết quả giám định cho thấy chúng chẳng đáng mấy đồng, chắc tôi phải tìm lấy một chỗ mà đâm đầu chết mất. Việc này dạy cho tôi một bài học. Mộ cổ của quý tộc chưa chắc đã có nhiều đồ bồi táng quý giá. Phải tìm hiểu nhiều hơn về bối cảnh văn hóa lẫn bối cảnh lịch sử của mộ, hơn nữa còn phải tận dụng hết khả năng nắm bắt kiến thức giám định đồ cổ. Như vậy mới có phương hướng rõ ràng, không bị uổng công. Tuyển Béo lại tỏ ra rất có lòng tin. Cậu ta cá với tôi, đôi ngọc này chí ít cũng đáng giá 2 3 vạn tệ, nói không chừng còn là quốc bảo. Thế thì không bán cho bọn Đài Loan. Hồng công nữa trực tiếp hiến tặng cho bảo tàng Cố Cung. Nhà nước hứng lên, có khi thưởng cho 8 vạn, chục vạn chứ chẳng chơi. Rồi phân cho hai căn nhà ở Bắc Kinh, lại cho đeo rải hoa đỏ đi khắp cả nước phát biểu báo cáo. Đến lúc đó muốn bốc phét thế nào thì bốc phét. Song xuôi, các em sinh viên nữ dưới khán đài cảm động đến đầm đìa nước mắt kia sẽ chạy tới rối rít tặng hoa. Đưa thư tình Tôi bảo cậu ta đừng có mơ hão Còn đòi đi báo cáo thành tích Không bắt hai thằng chui vào lò gạch ngồi sổm đã là may mắn lắm rồi Nhưng nếu đúng như tuyển béo nói Có thể kiếm được dăm ba vạn gì đó Cũng đã bất ngờ lắm rồi Hai chúng tôi chạy đôn chạy đáo bán băng cassette Nhiều nhất cũng chỉ được ba bốn nghìn tệ Gặp phải năm xui tháng ế, chủ sinh hoạt phí ra về cơ bản chẳng kiếm được đồng nào. Hai ngày nay tôi không được chợp mắt, ăn no uống đã rồi trò chuyện với anh tử tuyển béo vài câu là đặt lưng xuống ngủ luôn. Dù gì cũng là lũ chó săn trông chừng, chẳng lo thú vương giá tấn công. Đợt này tôi ngủ đến trời mở đất ám. Trong mơ Tôi trở về với chiến trường xưa mịt mùng khói đạt. Bầu trời trận địa toàn là những khuôn mặt của đồng đội tôi. Khuôn mặt nào cũng đều rất trẻ. Họ chỉ có khuôn mặt mà chẳng có thân thể. Những khuôn mặt đều không ngừng nhỏ máu, chậm chậm bay lên trời cao. Tôi ở bên dưới gào khóc muốn nắm lấy họ, nhưng chân tay chẳng chịu nghe lời, cứ cứng đờ bất động. Đêm hôm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Lũ rơi dưới đất không biết đã bỏ đi đâu. Xung quanh hoàn toàn không còn dấu vết gì của chúng. Có lẽ chúng bị tiếng súng làm cho sợ hãi, đã tìm một hang động mới an cư rồi. Tôi ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Anh từ đã sai 3 con chó săn quay về đưa thư. Trên cổ mỗi con đều đeo một túi da nhỏ bên trong để mảnh giấy tuyển béo viết ghi rõ dặn dò người làng mang theo nhiều người ngựa công cụ tốt nhất là cả thuốc nổ đến dã nhân câu đào các thứ quân quan đông để lại. Trưa ăn ít thịt lợn rừng, dẫn chó săn rời lều trại ra gần đối vào khe núi, chọn một tảng đá lớn khuất gió, dựng lều trại bên dưới. Chỗ này nằm ở vùng ranh giới sở rừng rậm và thảo nguyên. Người làng đến sẽ dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Sau đó, anh tự dắt chó vào rừng tìm rau dại. Tôi đào đất chôn chân bếp xuống rồi đặt nồi đun nước. Chúng tôi mang theo bột nỉ, tuyển béo ra tay, gói một bữa bánh chẻo nhân thịt lợn. Chúc mừng thắng lợi bước đầu. Tuy lần này kinh hãi nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Mà nói thế nào thì nói, ba bọn tôi cũng đâu bị sao. Còn ít nhiều cũng thu hoạch được đôi chút, đặc biệt trong căn cứ ngầm của quân quan đồng còn rất nhiều vật tư vật liệu sẽ rất có ích cho cuộc sống của dân làng, vì điều này cũng đáng nâng răm cốc rồi. Cứ như vậy, hàng ngày dắt chó đi săn, liên tục hơn chục ngày Tôi cảm giác mình sắp biến thành thợ săn thực rồi. Cuối cùng, người trong làng cũng đến. Tổng cộng hơn 40 người, do bí thư chi bộ và kế toán dẫn đầu. Đàn ông trong làng đều tới núi Tim Châu làm thuê cả. Lần này tới đây gần như toàn đàn bà con gái và trẻ con nhơ nhỡ tuổi. Ngựa trong làng không nhiều, tổng cộng không quá 10 con bọn họ thấy bảo có nhiều đồ bỏ sót, ngựa không đủ nên dắt cả la, cả lười tới, cộng thêm chó săn từng nhà dẫn đi, ồn ào náo nhiệt tiến vào hắc phòng khẩu. Mọi người muốn bắt tay vào việc ngay, tôi bảo rằng mọi người phải trèo đèo lội suối vất vả nhiều rồi, chi bằng nghỉ ngơi một hôm, đợi sáng mai sức lực rồi rảo hẵng làm. Với lại cũng không thể làm bữa được. Tôi từng làm lính công trình, đành tự đề cử mình làm trưởng đoàn, phân công nhiệm vụ cho mọi người, phải áp dụng vận trù học, đặt ra kế hoạch rồi từng bước thực hiện. Không thể làm ăn quấy nhặn như bọn ô hợp được. Cả đám người nháo nhượng, vừa hứng khởi lại vừa thấy thích thú, kẻ vài áp má trò chuyện gì rầm. À thệt cả tiếng tôi nói, chẳng ai nghe rõ cuối cùng bàn phả nhờ đến bí thư chi ủy lên tiếng quát lớn. Yên lặng, yên lặng cả nào. Tất cả mọi người nghe cháu tôi nói. Lời của nó là lời của tôi, cũng là lời của tổ chức. Bận này làng ta tới đây lượm đồ của bọn Nhật bỏ lại là nhờ có hai thằng cháu này và con bé anh tử. Chúng bảo làm sao? Tàng ghẻ theo làm vậy tôi nhắc lại một lần nữa, bảo mọi người đi dựng trại bắc nồi, nghỉ ngơi ăn uống, sau đó bàn bạc với bí thư chi ủy và kế toán, không có thuốc nổ, muốn đào xuống căn cứ ngầm cũng không quá khó, có thể bắt tay ở chỗ mộ tướng quân, nơi đó rất gần lối đi trong căn cứ, chỉ cần 5 người không đến nửa ngày là có thể đào thông ngôi mộ bị sụp, nhưng trong căn cứ có thể có dã thú Điểm này mọi người cần phải chuẩn bị tinh thần. Động vật sống dưới lòng đất đều sợ lửa, cần có nhiều đuốc. Phải đặc biệt nhấn mạnh một điều, sau khi xuống đó, không ai được phép tùy ý hành động. Vũ khí bên trong không được lấy, chỉ lấy những vật tư cần thiết cho sinh hoạt như áo khoác, giày mũi lớn của Nhật, thảm, máy phát điện, dây điện, dây cáp, có bao nhiêu chuyển về bấy nhiêu. Chuyển xong thì lập lại không được lộ tin tức ra ngoài. Bí thư Tri ủy vỗ ngực đảm bảo. Thằng cháu cứ yên tâm, chỉ cần mấy người bọn họ đều có đồ bảo đảm giữ mồm giữ miệng kín như bưng, huống hồ làng ta hẹp lánh, cả năm rồi cũng có người lạ nào tới đâu. Bận này ta phát tài ngầm rồi. Đến mồm ấy bắc nồi nấu cơm dặn cha anh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau dậy, tôi phân hơn 40 người bao gồm các cô các chị và các chú nhóc choi choai thành 4 tổ. Tổ thứ nhất là mấy em tuổi nhỏ nhất. Anh tự dẫn đầu tổ này vào rừng săn bắn. Tổ thứ hai thì ngược lại, toàn là những cô, những chị lớn tuổi kế toán quản lý tổ này ở lại trại nấu cơm cho mọi người. Tôi và Tuyền Béo mọi người dẫn theo một tốp những chị em khỏe mạnh lần lượt xuống khoai quật ngôi mộ tướng quân bị thiêu rụt. Bí thư chi ủy làm tổng chỉ huy toàn cục. Người trong làng đem theo rất nhiều công cụ, nạo cuốc, nạo xẻng, thậm chí có người mang theo cả lưỡi cày, chẳng biết dùng để làm gì. Tôi lại chia tốp 10 người của tôi thành hai nhóm, một nhóm đào bới Nhóm kia vận chuyển đất đá đi nơi khác Công việc sắp xếp đầu giả đấy Bận việu cả buổi Đến gần tối mới xong Ngày hôm sau Trời vừa bưng sáng Chúng tôi đã đốt ruốc dầu thông Hơn hai mươi người Dắt mấy con la Men theo đường đi mở ra Trên tường ngôi mộ cổ Tiến vào khu căn cứ ngập Chỗ cửa sắt có ghen nà Vết tích của cuộc ẩu đả hiện lên thật rõ rệt. Con xích hống đã bị xé tan tành. Ngoài ra còn có xác mấy con lười đất thảo nguyên. Vết máu khô thành màu đỏ sậm, nhìn lại vẫn không khỏi nổi gai ốc. Nơi đây chắc không còn nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa chúng tôi mang theo nhiều đuốc thế này. Đuốc dầu thông cháy rất lâu, lại không dễ bị gió thổi tắt. Cho dù trong căn cứ này còn động vật hung dữ nào nữa, thấy ánh lửa cũng không dám xâm phạm. Bí thư Trì ủy thấy có vật tư của quân Nhật bỏ lại, nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán lạc quan nhất của mình, vui mừng ra mặt, vội vàng gọi mọi người cùng xuống tới lượm đồ. Chật từng bó áo khoác, giày dép, vải chống mưa, bình khô, hộp cơm dã chiến lên lưng la, lưng ngựa, lũ lượt chuyển ra ngoài làng trong núi sâu, thứ thiếu nhất là chế phẩm công nghiệp. Lúc này mọi người đua nhau ai nấy hò hởi, cùng hô cùng hò, người người đáp tiếng, dường như quay trở về thời Trung Quốc thực hiện đại nhảy vọt năm xưa vậy. Tôi và anh tử lại dẫn theo mấy người đi dò tìm ở bên kia đường hầm. Nhìn lên bản đồ, chỗ đó còn có nhà kho to hơn theo bản đồ mà tìm cũng không khó kiếm lắm. Cửa kho đóng rất chặt, phải tìm mấy con ngựa mới kéo ra được. Mọi người vào trong thì đều lắc hết cả mắt, từng hàng từng hàng một toàn là súng pháo, từ pháo bắn trên núi, pháo dã chiến, súng phóng lựu đạn 91, pháo 60 ly, pháo chi kích loại lớn loại nhỏ lại còn cả đống thùng đạn chất cao như núi, nhìn không ngút mắt. Xem ra những khẩu pháo này đều được chuẩn bị cho cuộc vận động chiến. Toàn bộ quân đội Nhật có thể phân thành 6 bộ phận. Quân bản địa, tức là quân đóng ở bốn hòn đảo của Nhật. Gồm cả quân đội đóng ở các vùng đất thuộc địa như Đài Loan, Triều Tiên, ngoài ra còn có quân phái sang Trung Quốc, cũng chính là quân xâm lược Trung Quốc đại lục quân phương Nam, tức là quân đội tác chiến ở các nước Đông Nam Á và Úc, cộng thêm không quân, hải quân và quân Quan Đông đóng ở Mãn Châu và Mông Cổ, cả thay có 6 quân khu lớn. Trong đó quân Quan Đông được Thiên Hoàng và đại bản doanh sủng ái nhất, được gọi là tinh anh trong tinh anh. Người Nhật coi ba tỉnh miền Đông Trung Quốc còn quý hơn đất đai nước mình. Vị trí chiến lược Sản vật phong phú, khoáng sản trong rừng nhiều không kể xiết, còn có thể huy động từ trên xuống dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Trung Quốc đại lục. Rất lâu về trước, ở Nhật đã có bản tấu Tanaka rất nổi tiếng, trong đó tỏ rõ sự thèm thuồng đối với vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đến Thế chiến thứ 2, lại nảy ra ý tưởng Tanaka, tức là lãnh thổ bỏ lãnh thổ cũng không thể mất Mãn Châu. Từ đó có thể thấy người Nhật ham muốn Mãn Châu tới mức nào. Vậy nên vật tư trang bị của quân Quan Đông xếp thứ nhất trong toàn bộ lục quân của quân đội Nhật, chỉ có hạm đội liên hợp hải quân mới xò so bị được. Nhưng dã tâm của chủ nghĩa quân phiệt sớm đã trở thành trò cười trước bánh xe của lịch sử. Chúng tôi chẳng cần phải khách khí với quân Quan Đông làm gì nữa. Hồi trước bọn chúng cũng có khách sáo với chúng tôi đâu. Mọi người đều sẵn cao tay áo, hô hào chất đống quân về. Tôi bảo họ cẩn thận đèn đuốc, không nên để gần hòm đạn. Chỗ này màn nổ thì đừng ai hòng chạy thoát, tất cả đều bị chôn sống dưới này. Phía sau đống súng pháo có rất nhiều thùng gỗ lớn, bên trên có in dấu thép màu đỏ, cậy ra xem toàn bộ đều là máy phát điện cỡ nhỏ, nhưng chẳng cách nào cuồn được lên, thứ này nặng quá, ngựa lừa căn bản không thể thồ đi được, đành phải dỡ ra, từ từ chia đợt vác về. Cuốn chọn một ngày mà mới được một phần mấy chục số đồ trong căn cứ. Kế toán vội vã tính toán, lần này thì phát lớn rồi, dùng không hết, còn có thể bán lấy tiền. Mấy thứ này cũng một chút nhưng cỗ cũ cũng đáng tiền của cỗ chứ. Lúc ăn cơm tối, bí thư chi ủy tìm tôi, thương lượng một lúc, cước huấn về thế này cũng chẳng hết được, mấy con ngựa cũng không thổ nổi nhiều đồ như thế. Giờ đã sắp hết mùa thu rồi, nếu để lại một đội trông coi, còn lại chờ đồ về làng, đường núi khó đi, đi đi về về cũng phải mất đến nửa tháng, đi chưa được hai lượt thì cả ngọn núi đã đóng băng rồi. Chỉ bằng lấp cửa vào căn cứ trước đã, mọi người đều về làng, đợi đến xuân năm sau quay lại huấn tiếp. Tôi nghĩ thế cũng phải. Rời khỏi Bắc Kinh cũng đã hơn 1 tháng, cứ ở mãi trong núi cũng không ổn. Sản phẩm của hành động đổ đấu lần này đã đến lúc nhả răng vàng giật tay, liền tán thành ý kiến của bí thư Chi ủy. Tôi và Tuyền Béo chắc không thể quay lại cùng mọi người. Bèn nhờ ông bí thư Sang Xuân năm sau tới Hắc Phong khẩu thì đốt tiền cho hai đứa trẻ kia giúp tôi. Ngoài ra phải nhất thiết nhớ rằng không được đụng tới súng ống trong căn cứ, những thứ ấy bà con không thể dùng được. Để hôm sau có thể lên đường, để mồm ấy dường như chẳng ai chợp mắt. Cả đêm bận rộn chất đồ đạc, đến khi xong xuôi, mặt trời cũng đã mọc. Cũng mấy đêm rồi tôi hơi hỗn loạn, nhưng cũng không có vụ việc gì xảy ra. Dọc đường chẳng nói chẳng rằng, về tới trại Cương Cương, cả làng rộn rã như ăn Tết. Ai nấy đều gọi những người đàn ông làm công trong núi Tim Châu trở về. Nhà nhà đều làm món thịt lợn hầm Ngày hôm sau, tôi và tiền béo không muốn ở lại lâu hơn, từ giã mọi người, quay trở lại Bắc Kinh sau bao ngày xa cách. Chúng tôi xuống tàu, chân ướt chân ráo chạy thẳng tới chỗ Phan Gia Viễn. Răng vàng vẫn như trước, thô tục hết mức, giặt mùi con buôn, lại hết sức kín kẽ. Thực ra trong khu Phan Gia Viễn này, hắn thuộc lại nhà nghề có thâm niên và giàu kinh nghiệm. Sang vàng vừa thấy chúng tôi tới, vội vã gác lại chuyện làm ăn trước mắt, sấn sổ hoàng chúng tôi. Hai ông anh, sao đi bao lâu mới về? Tôi nhớ hai ông anh chết đi được. Tuyền béo bấy giờ, định lấy luôn hai miếng ngọc già cho hắn xem, coi thử rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Việc này cứ vướng mắt trong lòng chúng tôi mãi. Hôm nay coi như cũng biết được rồi. Răng vàng vội đưa mắt ra hiệu, bảo chúng tôi đừng bỏ hàng ra vội. Anh em mình cứ qua đông tử nhỉ. Quán dê tái đợt trước ngon đấy. Lại yên tĩnh, phàn gia viên này vàng thau lẫn lộn, người đông, tài mắt cũng lắm. Không phải là nơi nói chuyện. Mình khí không để lộ dạ ở đây được. Hai ông anh đợi giây lát, tôi xử lý nốt vụ này rồi ta đi. Mình khí mà răng vàng nói ở đây là từ lóng, là từ lóng, đoạn trước có nhắc tới, từ này là từ đồng âm với từ minh khí, tức là âm phổ. Chữ minh ở đây không có ý chỉ đồ cổ thời minh, mà để chỉ đồ tùy tán, cũng như mấy từ đồ cổ, cổ ngoạn, thực ra đều là nói nghe cho hay, che giấu tai mắt người đời, chứ kỳ thực xuất xứ của những từ ấy đều có liên quan tới việc đổ tráo. Hồi trước gọi là đồ cổ, cổ ngoạn, đều là chỉ những di vật sót lại của triều đại trước. Trong lúc nói chuyện, răng vàng đã thanh lý một chiếc tủ lạnh đầu thời Thanh và một chiếc ấm trà tế hồng kiểu gốm quan giao thời ung chính. Chủ mua là một người Tây, dắt theo cả phiên dịch viên tiếng Trung. Thực ra thứ hàng này cũng có là gì đâu, chỉ là đồ vật vãng thôi. Cụ thể hắn bán được bao nhiêu? Chúng tôi không rõ, nhưng tôi đoán ông Tây kia 89 phần là bị chém ác. Giải quyết xong vụ làm ăn, răng vàng đếm lại tiền. Bà Hùm không mở hàng, hôm nay vừa mở đã đủ ăn no 3 năm. Bọn Tây ngố, mua hai món hàng giả mà cứ như bảo bối ấy, về mà khóc gọi Bồ đi nhé. Đếm xong tiền, hắn liền quay đầu lại nói với tôi. "Hồi năm canh tí" Liên quân tám nước tiến vào thành Bắc Kinh, vờ vết của giả nào có ít. Hôm nay coi như thay trời hành đạo, anh nhất thử nói xem tôi làm vậy có lý không? Tôi và tuyển béo giờ đang có việc nhờ hắn, đương nhiên phải dựa theo hắn mà nói. Tôi vội dựng ngón tay cái lên khen. Xưa có Hắc Nguyên Giác, tỷ võ đánh bại đại lực sĩ nước Nga. Nay lại có âm kim khéo lấy tiền bất nghĩa của người tây. Dành vinh quang cho tổ quốc, cảo kiến, quả thực là cảo kiến. Thu dọn đồ đạc, chúng tôi tới quán nhỏ lần đầu ngồi nói chuyện với nhau. Hôm nay ráng vàng chắc kiếm được kha khá. Lại được hai chúng tôi Tân Bốc lên hơi phê. Vừa nhắm rượu, vừa sướng lên hai câu kinh kịch. Thằng Bồi Tây Ta cầm roi sắt đánh mày đây. Tôi nhìn xung quanh, lúc này không phải là giờ ăn cơm. Trong quán vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi bàn ở góc chúng tôi là có khách. Nhân viên phục vụ cũng nằm bò ra bàn ngủ gật. Hai tay bồi bàn phụ trách châm lửa nồi lẩu thì đang ngồi xổm trước cửa tán gỗ, chẳng ai để ý đến ba chúng tôi cả. Vậy là tôi bảo Tuyền Béo đưa Ngọc ra, để răng vàng dám địch. Nhân tiện kể sơ qua về chuyến đi Đông Bắc vừa rồi. Giang Vàng xem xét tỉ mẩn, chọc chọc lại đưa lên mỗi người, còn lè lưỡi liếm rồi hỏi cặn kẽ chúng tôi về ngôi mộ cổ. Giang Vàng nói: "Món giám định cổ vật này, tôi cũng biết sơ sơ, chỉ là chút nghề gia truyền thôi. Hôm nay để hai bác đây chê cười rồi." Giám định cái thứ này cũng như bắt mạch trong đông y vậy cũng có bốn phép vọng, nhìn, văn, ngợi, vấn, hỏi, thiết làm bắt. Đặc biệt là với đồ minh khí, bài minh khí không giống cổ vật thông thường. Đồ cổ ra truyền thường được đem ra lau chùi ngắm nghía, lâu ngày bề mặt đều nhẵn bóng. Còn minh khí là thứ đồ đấu mà ra, vẫn luôn được chôn trong mộ cổ mà mộ cổ lại phân ra là mộ mới, mộ cũ mộ dơ, mộ nước, mộ lâu năm. Đầu tiên là vọng, phải coi xem kiểu dáng và thủ công, hình dạng, màu sắc, tiếp đến là văn, đây là khâu quan trọng bật nhất trong việc giám định minh khí. Miền Nam có người làm đồ giả, đem thứ đồ dởm ngâm và húp phân, rãnh nước tiểu để làm cũ, màu sắc quả thực có cũ hơn, còn mùi vị thì khác hoàn toàn. Mùi ấy hôi thối hơn nhiều so với ngọc nhét hậu môn của người chết. Làm như vậy nhìn bề ngoài có vẻ cố kĩ thật, nhưng người một cái là ra ngay, không bịp được lỗ mũi nhà nghề đâu. Tiếp theo nữa là vấn, vật này lấy từ đâu, có xuất xứ gì không? Người đấu đấu sẽ nói rõ người đó đổ ra từ cái đấu nào. Vậy là tôi có thể đoán được hắn nói thật hay là bịa, có gì sơ hở không. Từ đây cũng có thể phán đoán giá trị và sự thật giả của món đồ từ một mặt khác. Cuối cùng, chính là cầm lên tay để tìm cảm giác. Đây là cảnh giới mà chỉ có thể cảm chứ không thể nói thành lời. Đồ cổ qua tay tôi nhiều không đếm xuể. Hai bàn tay này ấy à. Nối liền với tim, đồ cổ đích thực, tức là bảo bối ấy, bất kể nhỏ to nặng nhẹ, tôi dùng tay sờ một cái, nắn một cái, là có thể cảm nhận được phân lượng ngay. Phân lượng ở đây không phải là trọng lượng thực tế của món đồ cổ đâu. Tự thân cổ vật có linh tính, cũng có một cảm giác nặng nề chắc chắn tích lũy lại sau trăm ngàn năm. Hàng giả có làm giống thế nào đi nữa cũng không thể tạo ra cảm giác này được. Tuyển Bèo nói: "Ông anh ơi, ông anh nói nhiều như vậy, tôi chẳng hiểu câu nào." Ông anh mau nói xem, hai món minh khí này của bọn tôi đáng giá bao nhiêu nào?" Răng vàng cười lên ha hả. "Anh bé yếu suốt ruột giờ đây, vừa nãy tôi lắm mồm rồi, cũng chỉ là có ý tốt, mong rằng hay anh sau này có thể học được nhiều kiến thức giám định của vật hơn thôi. Các cõi mộ lớn ngày xưa, có ngôi nào không tới hàng trăm hàng ngàn món đồ tùy táng?" không hiểu biết chút gì về mặt này, vẻ sâu cũng khó hành sự phải không? Giờ tôi nói qua về hai món đồ này, tên của chúng thì cũng không biết, ta cứ tạm thời đặt nó một cái tên, nhìn bề ngoài có thể gọi là Nga thân ly, văn song ly bích. Còn về giá trị của nó thì mấy thứ đồ cổ này làm gì có giá cả nào cố định đâu phải là đường, là sữa mà bảo bao nhiêu tiền một cân thì bấy nhiêu tiền một cân. Giá cả đồ cổ hết sức tùy ý, chỉ cần có chủ mua, chủ mua chấp nhận món hàng thì nó đáng tiền. Bằng không, hàng có tốt hơn nữa, chẳng ai mua thì nó cũng chẳng đáng một xu. Hai món minh khí này, tôi cứ ước chừng cho cái giá gấp riêng lấy giá trị bản thân của nó ra mà nói ở trong nước cũng đáng giá khoảng 4-5 vạn tệ. Đương nhiên ở hải ngoại chắc chắn còn cao giá hơn nhiều. Nhưng hiện giờ trong nước ta thì giá cả thị trường nó thế, lúc bán có chủ mua xứng đáng còn có thể đưa ra giá cao hơn. Điều này thì khó nói, phải xem tình hình lúc ấy thế nào đã. Vàng vàng trước kia hắn có một người quen cũng buôn bán ở phàn trà viện toàn mấy thứ lặt vặt như ngói, tượng, mũi tên, tiền cổ, còn dấu bút mực, lọ thuốc hít. Về sau ông anh này không chơi mấy món ấy nữa, đi tần cương bán sắc khô, giờ thì phát tài to rồi. Tuyển bé ho lấy làm lạ hỏi: "Mẹ, sắc khô không phải là bánh tôm à? Thứ ấy cũng đáng tiền á?" Răng vàng trả lời: "Sai rồi." Trong mắt anh em ta, Thì nó là xác khô Nhưng ra nước ngoài Thì nó là báu vật Xem giá thành ở Bắc Kinh Thì cứ trước thời Minh Nhất loạt hai vạn tệ Đem ra nước ngoài Thì giá là một trăm ngàn đô Mỹ Ông Anh nghĩ xem Bọn Tây chẳng phải thích xem những thứ cổ quái kỳ quặc đó ư Trong mắt người Tây Đất nước phương Đông Khổ lão chúng ta Tràn đầy màu sắc thần bí Chẳng hạn trong viện bảo tàng tự nhiên New York có dán quảng cáo. Hôm nay triển lãm xác ướp mỹ nữ phương Đông thần bí có chấn động không? Cơn sốt xác ướp này bắt nguồn từ cái xác của thiếu nữ Lâu Lan khai quật trong quần thể mộ ở Lâu Lan, Tiểu Hà. Kể cả ở nước mình, giờ tìm bữa lấy một chỗ làm triển lãm thì khối người xếp hàng tạm quản đấy. Cái đó gọi là cơ hội kiếm tiền đấy ông anh ạ. Tôi và Tuyền Béo nghe xong thì liền hiểu ra, gật đầu lia lịa, hóa ra câu chuyện lại lắm lý lắm lẽ như vậy, thật là đèn có khêu mới tỏ, lời con nói mới rõ. Lại thêm được hai miếng ngọc trị giá 5 vạn tệ, cảm giác thỏa mãn vô cùng, nhổ răng trong miệng cọp, cuối cùng cũng chẳng uổng công. Tôi lại hỏi tiếp, "Anh Kim này, Ông anh bảo món minh khí của hai thằng em gọi là ngọc bích gì gì ấy nhỉ? Sao tên gọi trúc trắc thế? Rạng vàng rót đầy cốc bia cho tôi. Vội gì nào, hôm nay anh em ta còn nhiều thời gian. Cứ nghe tôi kể từ từ. Cái này gọi là Nga thân ly văn song ly bích. Trong nghề buôn đồ cổ của chúng tôi có một quy định thế này. Các món đồ không có tên gọi chính thức thể nhất loạt đặt tên theo đặc điểm chung của chúng. Cũng như chuông tết tăng hầu ớt, nổi tiếng được xếp vào hàng văn vật quốc bảo ấy. Trước kia loại nhạc cụ ấy đâu có gọi thế, nhưng cụ thể gọi là gì thì thời nay đã khó mà khảo chứng được rồi. Thế là các bác ngành khảo cổ dựa vào ngôi mộ nó được khai quật và chủng loại nhạc cụ mà đặt cho nó cái tên như vậy thôi. Ngà thân ly văn song ly pick, cái tên ấy đã miêu tả đủ đặc điểm của hai miếng ngọc này rồi. Ngà thân là sao? Tạo hình của nó như con ngài, miếng ngọc đổ đấu trong mộ tướng quân nước Kim. Thời xưa ngài bay là tượng trưng của người dũng sĩ xả thân quên mình. Chẳng phải có câu, ngài bay dập lửa ấy thôi, có đi không về, biết rằng sẽ chết mà vẫn khẳng khái ung dung lao vào ngọn lửa. Đương nhiên giờ chúng ta đều biết lũ này không nhìn thấy gì, hệ thấy ánh sáng là lao vào. Nhưng người xưa lại không cho là vậy. Họ vô cùng sùng bái tinh thần của giống ngài này, đã lấy hình dáng của nó để làm một số đồ trang sức để cho những người lập chiến công hiển hách đeo lên mình, coi như một niềm kiêu hãnh. Hai anh lại coi tiếp hoa văn trên miếng ngọc này. Nó cũng có tên, gọi là Ly văn, đầu giống sư tử, mình lại giống hổ, khí thực đều chẳng phải. Ly là một loại rồng, không có hai sừng trên đầu, những vật có chạm trổ hình con ly đều có tác dụng tránh tà. Cách đây không lâu ở núi Mộc Gia Vân Nam, có đào được một ngôi mộ vương gia thời Minh. Giặc Hải Bác nghe bình sách đều nghe qua, Đại Minh anh liệt chuyện rồi chứ. Chu Nguyên Chương có một viên đại tướng, họ Mộc tên anh. Ngôi mộ đất ấy khai quật được chính là ngôi mộ của Mộc Vương gia này. Trong mộ cũng tìm được một phỉ thúy song ly bích, trông cũng giống như hai miếng ngọc mà hai bác đổ đấu được đấy. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là một loại huân chương, huy chương quân công gì đó. Ta lại nói tiếp đến xong. Nghe tên là rõ, chính là một đôi. Ở đây rất coi trọng đấy nhé. Thứ trang sức này treo ở hai bên mũ sắt, thế nên nhất định phải là một đôi. Nếu chỉ có một miếng thì chẳng đáng giá nữa. Còn vì sao lại gọi là ly? Ấy tức là nói về công nghệ chế tác mà ra. Ngoài ra giá trị của hai miếng ngọc này chủ yếu nằm ở giá trị lịch sử. Và giá trị thưởng thức của chúng Chứ chất liệu thì chẳng quý hiếm mấy Nguyên liệu này là Đá ngói càn hoàng đổi màu Ở vùng cac ca Thực ra không phải ngọc Đương nhiên nếu cứ gượng ép quy trúng vào loại ngọc Thì cũng không phải không được Loại đá ngói càn hoàng này dở rất đáng giá Nhưng hai miếng này cũng không phải loại thượng phẩm Loại thượng phẩm trong 24 tiếng đồng hồ sẽ lần lượt đổi thành 10 màu khác nhau cơ. À, bên trên còn có chữ, chữ truyện là tên người. Quách Hà Mô xem ra chủ nhân của đôi ngọc chính là ông ta. Người này hình như là Tả Đồ dám nguyên soái cuối thời Kim. Trong lúc giữ thành, chỉ dùng một cây cung bắn chết hơn 200 binh tướng Mông Cổ, vũ dũng hơn người. Cuối cùng tổ chiến sa trường cũng coi như một vị anh hùng. Tương truyền vua Kim phải dùng 12 vạn lạng vàng để đổi lấy thi thể ông ta từ tay người Mông Cổ đấy. Tôi cảm giác như nghe được bình sách vậy, cũng có chỗ nghe hiểu nhưng cũng không nhiều lắm. Tuyền Béo thì mặc chẳng thèm nghe nữa, cứ đồ lần lượt từng đĩa sách bò, thịt dê, thịt gà, rau nấm vào nồi lẩu. Dạo này toàn ăn thịt nướng đâm ra ngấy. Giờ lại ăn thịt dê tái, nhai sướng quai hàm, nên chỉ biết ăn với ăn. Tôi hỏi Răng Vàng xem gần đây trên thị trường mặt hàng nào đang sốt, bán được nhiều tiền. Răng Vàng trả lời: Người Tây gọi nước mình là China, tức là đồ sành sứ, có thể nói đồ gốm sứ mãi mãi vẫn là sốt nhất trên thị trường đồ cổ chủng loại gốm sứ sản xuất vào thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc thì ngày đến cả công nghệ tiên tiến thời này cũng khó sánh được. Ví như sứ thành hóa. Ông anh đã nghe nói chưa? Đặc biệt là loại sứ màu đắt khủng khiếp, chẳng cần to tát gì. Chỉ cần một mụn tí xíu như cái chim thẳng cu 3 tuổi thôi, đem đến Phan Gia Viễn cũng phải 10 vạn tệ, đều không cần mặc cả gì hết. Ông anh vừa kể trong mộ cổ Hắc Phong khẩu đoạn biên giới Trung Mông, có nhiều loại đồ gốm sứ, tiếc là lại không đổ ra, những thứ ấy chắc đều là đồ cuối thời Bắc Tống cả, thật là đáng tiếc lắm. Tôi nói một câu chối tai, mà ông anh đừng phản ý, chứ quả thực lần này ông anh coi như lé mắt rồi. Những chiếc bình chiếc chậu hai ông anh không đổ ra ấy, giá tiền còn đắt hơn hai miếng ngọc này nhiều. Trò nên mới bảo con mắt hai ông anh vẫn cần phải rèn luyện nhiều, đợi cơ hội nào đi. Bận sau tôi về quê thu dọn ít đồ, ông anh đi theo tôi một phen, xem xem bí quyết nhà nghề. Các chuyến sau này chỉ ít cũng phải kiếm được mấy trăm vạn. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi bảo răng vàng. Thằng em đây cũng có ý ấy. Già có một ý tưởng hơi bạo dạn thế này. Lần sau hai thằng em định đổ cái đấu to hơn. Đổ một lần là phải giải quyết xong vấn đề. Cái nghề quật núi mò vàng này, hành sự nơi rừng sâu núi thẳm chẳng bằng ở nội địa, dù dò lớn quá. Cho dù có thêm mấy cái mạng cũng không chịu đựng được dày vỏ như thế. Thằng em đang chuẩn bị tìm một ngôi mộ lớn, có phong thủy tuộc hạng đỉnh để ra tay. Có điều việc này không phải trò đùa con nít. Trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ đã, nếu không sợ rằng không thể ứng phó nổi. Giang Vàng hỏi: "Anh nhất này, anh muốn làm to tập sao? Chọn mục tiêu chưa nhỉ?" Tôi đáp: "Chưa. Tôi đột nhiên nảy ra ý định ấy thôi. Mộ lớn mà ở vùng Hẻo Lánh Kiều ấy cực kỳ khó tìm. Vả lại tôi cứ như anh đông dân." Ngoài biết xem phong thủy tìm mộ thì những chuyện lịch sử, khảo cổ, giá trị giám định, đầu tư tối, tối như hũ nút, chẳng hiểu cái gì cả, về mục tiêu lựa chọn cũng mù tịt, cũng không muốn vội vàng hành động ngay. Lần hành động vừa rồi chứng tỏ có hơi hãm lợi trước mắt, từ giờ không thể làm những vụ gấp gáp như vậy nữa, có điều nói đi cũng phải nói lại. Tuy là đi Đông Bắc này không đổ được thứ gì nhiều Nhưng ít nhiều Cũng tích lũy được một số kinh nghiệm và tiền vốn Cứ coi như là một lần chiếm tập đổ đấu đi Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo Địa chỉ facebook.com Ghe chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn